Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tinh thần lại Hôm nay mua đủ rồi chứ Tôi đưa cô về nhé Ừ Từ đó về sau Thanh niên và thiếu nữ liền để ý lẫn nhau Bạn họ thường xuyên theo dõi đối phương tầm mắt lơ đãng giao nhau Thì sẽ gặp Cố làm như không có việc gì rời đi chỗ khác Sau đó ở lúc đối phương không để ý Lại trở về trên người đối phương Ở trong mắt cô Anh là chàng trai rất hay bướng bỉnh tức giận Còn trong mắt anh, cô lại là cô gái rất bốc đồng. Cô cảm thấy mình ghét anh, anh cũng cho là mình không thích cô. Bọn họ đều chưa từng lường trước tình yêu sẽ im ắng phủ xuống. Nhưng tình yêu muốn tới, thì bất kỳ cánh cửa khép chặt nào cũng không ngăn nổi. Mùa hè đó, liên tục nóng chừng mấy ngày, nóng đến lòng người cũng nôn nóng. Sau đó, trời cao giống như uống lộn thuốc, sau một buổi trưa nóng bức thì không hề báo trước lại hạ xuống một cơn mưa làm phương xa vang lên tiếng sấm mưa thật tuyệt hạ âm thích trời mưa thích các loại thanh âm trong mưa mưa gõ cửa sổ gõ lá rụng len canh len canh giống như một bài hòa âm tự nhiên cô lao ra ngoài đường đi tới bể bơi trong sân sau nhắm mắt lại lắng nghe mưa vang và tiếng sấm phủ lên những nốt nhạc phù hợp trong lòng khi chủ tại vũ từ cửa sổ nhìn ra ngoài thì cô đang khiêu vũ Nhảy điệu nhảy của người Zigan thiết tấu phối hợp với mưa Cô gái này điên rồi sao Anh nhìn chằm chằm bóng dáng nhảy múa trong mưa của cô Phản ứng đầu tiên chính là muốn kéo cô về phòng tránh cho cô làm hư thân thể Nhưng chỉ chốc lát anh liền thay đổi ý định Kỹ thuật nhảy của cô quá thành thực quá tự nhiên, quá thoải mái vui vẻ Cô thật thích hợp nhảy trong mưa giống như đây là chuyện cô nên làm từ lúc sinh ra Cô khiêu vũ ở trong mưa, cũng khiêu vũ trong lòng anh. Mũi chân lờ đãng dẫm, làm nguội lạnh trái tim của anh từng chút. Anh động lòng rồi, mềm mại rồi. Một khắc kia, anh cảm thấy mình không có nhịp tim, không nghe được tiếng tim đập của mình. Mà cô còn ngại ít. Buổi tối vài ngày sau, cô lại biểu diễn một bài violin ở giữa bữa tiệc tranh cự. Đó là bài cô tự sáng tác. Mưa kịch liệt rơi xuống. Lần đầu anh thấy được tài năng của cô Không trách được toàn cả gia tộc Đều yêu thương cô Cô thực sự là một công chúa Là tinh linh âm nhạc đầu độc lòng người Cô gái như thế rất đáng được yêu Đáng tiếc Anh không thể đến gần cô Anh khắc chế mình không thể đến gần cô Cô lại khở dạy muốn đến gần anh Hôm đó hạ âm từ sáng sớm Đã vào phòng bếp bám lấy người gì luôn luôn thương cô Học hỏi nấu ăn Sao chợt lại muốn học nấu ăn thế Dì cười nhìn cô Đôi tay của cháu dùng để chơi đàn Ngộ nhỡ lúc xuống bếp Không cẩn thận bị thương thì sao Không sao đâu ạ Cháu đảm bảo sẽ rất cẩn thận và tận tâm Không được Cắt chúng tay thì sao Bộ cháu ngốc như vậy sao Hạ âm không phục chu mọ Cả một con dao cũng không cầm vững Dì chê cười Lần đầu tiên nghi xuân xuống bếp Đã cắt chúng đầu ngón tay đấy Thật đã, Trắng mắt hạ âm lẻ sáng chị họ thật kém cỏi đó cười người ta kém cỏi lát nữa cháu mà kém hơn người ta thì nguy rồi dì điểm lên chán cô nói vậy dì muốn dạy cháu à hạ âm mừng rỡ kéo tay dì lắc qua lắc lại như đứa bé khờ dại cảm ơn gì cháu yêu gì nhất đấy cháu đó lúc nào cũng làm nũng thì ai cũng yêu nhưng lúc tức giận thì ai cũng mặc kệ dì cười mắng lời tuy thế nhưng vẫn không có cách nào với cô cháu gái dí dỏm đáng yêu này Muốn học nấu món gì hay là gì bắt đầu dạy từ món cơ bản nhất nhá? Cháu muốn học mấy món này ạ? Hạ âm đưa thực đơn ra. Ừm, còn có thức ăn chị định. Dì xem thực đơn. Mấy món cháu chọn đều không đơn giản, rất phí sức đấy. Không sao, cháu rất thông minh, nhất định không làm khó được cháu đâu ạ. Hạ âm rất có lòng tin đối với mình. Lần thứ nhất học không được, lần thứ hai cũng sẽ tốt. Kiên trì như vậy, dì nhíu mày, dì thấy... Có phải Hạ Âm nhà chúng ta đã thích bạn trai nào ở trường học rồi không, cho nên muốn học nấu thức ăn cho người ta? Hạ Âm nghe vậy, cương mặt trần hồng. Nào có, những nam sinh trong trường của cháu đều ngu ngốc, cháu thích làm sao được bạn họ chứ? Cô kiên quyết phủ nhận. Cháu chỉ nghĩ, dù sao nhà dỗi không có gì làm, thử một chút xem sao. Nhà dỗi mà nhảm chán, thử xem một chút à? Gì đừng kệ khổ nữa, mau dạy là được. Biết rồi, đứa nhỏ này đừng vội mà dị không cưỡng được cô chỉ đành phải lấy tài liệu từ trong tủ lạnh ra dạy cô từ rửa dao, cắt dao đến khi cô có thể miễn cưỡng làm ra hai món ăn hợp cách đã là ban đêm đến quê cô chủ em. Mẹ... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net